Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh Trị Dậu. Bây giờ là 19h45, không giờ phát sóng quen thuộc của kênh đọc truyện Trị Dậu và Tâm An rất vui khi được đồng hành cùng tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Tiếp tục gửi tới cho quý vị một siêu phẩm của tác giả Diễm My có tựa đề Mỡ Cúc. Và quý vị ơi, Tâm An sẽ không nói nhiều đâu. Để cho quý vị tò mò về nội dung của câu chuyện này, Tâm An chỉ bật mí cho quý vị một tình tiết rất là thú vị. Đó chính là cô gái tên thô Cúc của chúng ta sẽ lấy chồng một người chồng không hề có tình yêu và phải gánh nợ cho cha của mình và liệu rằng cúc có đồng ý không và tại sao gia đình của cúc lại gặp phải biến cố rất lớn như vậy khiến cho một cô gái hai tuổi đang có rất là nhiều nhiệt huyết trong tương lai phải quyết định đi lấy chồng xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà tâm an và kênh chị dậu sẽ gửi tới cho quý vị cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã luôn luôn ủng hộ đồng hành cùng với tâm an trong suốt thời gian vừa qua. Và Tâm An cũng muốn nhắn nhủ tới cho quý vị vài điều trước cái tình hình dịch bệnh COVID đang hoành hành chúng ta, khiến cho chúng ta rất là khó chịu, đặc biệt là sức khỏe chúng ta lúc nào cũng lo lắng đúng không ạ? Tâm An chỉ muốn nhắn nhủ với quý vị rằng là chúng ta hãy luôn luôn giữ gìn sức khỏe thật tốt, đi ra ngoài, hãy nhớ đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì trong cái thời gian vừa rồi Tâm An có đọc tin tức và biết được rằng là Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ đang là cái nơi mà dịch bệnh COVID nó hoành hành rất là đáng sợ. Một ngày có thể lên đến hơn 1.000 ca mắc bệnh. Tâm An rất là buồn và muốn chúng ta hãy cùng chung tay chia sẻ giúp cho thành phố Hồ Chí Minh vượt qua được cái cơn dịch bệnh COVID này. Tâm An cũng hy vọng rằng nếu như quý vị có muốn đóng góp gì cho thành phố Hồ Chí Minh, lương thực, thực phẩm hay là một chút công sức gì đó, Hãy cùng chung tay để đẩy lùi COVID quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 1 của bộ truyện Mỡ Cúc được viết bởi tác giả Diễm My. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. sấm nổ xen trời vang lên trong đêm mưa gió tầm tã. Tháng 7, tháng cùng hiu lang trước nữ gặp nhau, mỗi năm một lần trên cầu ô thước. Có phải trời cũng thương xót cho hai người họ cách xa nhau, người đầu cầu nhớ Nhung, người cuối cầu Nhung nhớ, mới đồ lễ như vậy. Đêm nay tôi không ngủ được. Tôi sợ nhất là sấm chớp như thế này, bởi vì mỗi lần như vậy, tôi hay nằm mơ thấy những điều rất kỳ lạ, giống như bản thân của tôi Xuyên vào một thế giới khác Lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng Mình xem phim xuyên không nhiều quá Nên sinh ra mơ mộng Nhưng thời gian sau này Khi tôi lên đại học Tôi không còn dành thời gian cho các giói ca trên màn ảnh nữa Vậy mà tại sao tình trạng này Vẫn không dứt, Lại mất ngủ một đêm Hôm sau tôi dậy Có hơi trễ hơn thường ngày Do hôm nay là chủ nhật Tôi không phải đi học Mà đêm qua cũng không được ngủ nhiều nên sáng nay cố ngủ thêm một chút lúc vệ sinh cá nhân xong thì đồng hồ cũng điểm sang số 8 tôi di chuyển xuống nhà bếp để ăn sáng không biết hôm nay dì ba cho tôi ăn món gì nhưng khi tôi bước xuống nhà tôi thấy ba tôi đang ngồi thất thần bên bữa sáng còn mẹ tôi thì mắt đỏ hoe có cả chị Thư chị Thư lúc này cũng đang khóc thút thít tôi ngờ ngác hỏi mọi người ba, mẹ, có chuyện gì vậy ạ mọi người làm sao thế ạ Mẹ tôi lúc này khóc lóc. Mất hết rồi. Mất hết rồi Cúc ơi. Mất à? Mất cái gì à mẹ? Mẹ, mẹ nói rõ cho con nghe với. Mẹ tôi chỉ lắc đầu. Hai hàng nước mắt tuôn ra như mưa đổ. Mẹ tôi trước giờ là như vậy. Dễ dàng xúc động. Tôi biết khó mà hỏi thêm được gì. Nên tôi quay sang hỏi chị Thư. Chị hai, nhà mình có chuyện gì thế ạ? Công ty gặp nhiều vấn đề, nợ công nhân, cổ phiếu thì rớt giá thê thảm. Chú Tài… chú Tài ôm hết tiền bỏ đi rồi em à. Tôi nghe như xét đánh bên tai. tôi ngồi phịch xuống ghế. Nhà tôi có một công ty tuy là không quá lớn, nhưng cũng có chỗ đứng trong thương trường. Dạo trước ba tôi bị tai nạn, phải nằm điều trị. Chuyện công ty tạm thời giao cho chú Tài, cũng tức là chú ruột của tôi. Mỗi ngày nếu không là chú Tài thì cũng có người vào bệnh viện báo cáo tình hình cho ba tôi biết. Tôi cũng nghe phòng phanh công ty làm ăn không được thuận lợi, lại còn đến hai hợp đồng lớn do chú Tài sơ xuất. Nhưng thật không ngờ, chỉ trong mấy tháng mà công ty lại xuống dốc như vậy. Vậy bây giờ phải làm sao hả ba? Ba tôi, một người đàn ông chủ cột trong gia đình, bình thường khỏe mạnh và dứt khoát, Hôm nay lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy ông gục ngã. Còn biết làm sao nữa, bán nhà, bán hết tài sản mà trả cho công nhân. Chị Thư lúc này lên tiếng. Mình bán nhà rồi, vậy thì ở đâu hả ba? Bà tôi bất lực đưa hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt của mình. Điện thoại trên bàn cứ gieo liên tục hết người này đến người kia gọi. Chú Bạch. Thư ký của ba cũng chạy đến, báo rằng công nhân họ kéo đến công ty, họ đang la hét và đòi gặp ba ngay lập tức. Ba tôi mệt mỏi đứng dậy, với chiếc áo vest trên ghế, sau đó đi cùng với chú Bách. Tôi đòi đi theo, nhưng bà dứt khoát không cho theo, tôi đành nhìn bóng ba lên chiếc xe mà trong đầu sầu dĩ. Ở nhà mấy mẹ con tôi cũng ngồi không yên, lo lắng khôn cùng, không biết bên công ty thế nào. Chuyện công ty gặp trục trặc tôi có biết Và ba tôi đã xoay được tiền Để trả cho đối tác và công nhân Nhưng thật không ngờ Người kia là chú ruột của tôi Lại nhẫn tâm ôm hết số tiền đó đi trong lúc này Đúng là gián tiếp cầm dao Kể lấy cổ của ba tôi Thời gian cứ như vậy trôi đi Chúng tôi lo lắng gọi thử cho ba Nhưng ba không nghe máy Cả nhà ba người chúng tôi như ngồi trên đống lửa Mẹ khóc, chị thư khóc ôm cả nhà, làm cho tôi cũng bị rối trí theo. Mẹ, chị hai, chuyện đâu còn có đó. Hai người cứ bình tĩnh, đợi ba về, xem tình hình thế nào. Chưa gì mà bù lu bù loa thế này, có giải quyết được cái gì đâu ạ. Mẹ tôi lắc đầu, bộ dạng sắp ngất đến nơi. Giải quyết cái gì nữa mà giải quyết, tiền khó khăn lắm mới xoay được. Mà cái thằng khốn nạn kia, nó cướp hết rồi. Bây giờ đào đâu ra tiền mà trả cho công nhân Đền bù hợp đồng Cổ phiếu trong một đêm thì rớt giá trầm trọng Còn nói xem Còn giải quyết cái gì Dù là như thế Thì mẹ phải bình tĩnh Cùng ba suy nghĩ mà tìm cách chữa. ạ Chứ ba đang dối như tư vò Mẹ ngồi đây khóc lóc trách móc Thì giải quyết được gì đâu ạ Chỉ càng làm cho ba dối hơn thôi Mẹ không biết Mẹ không biết cách gì hết Ôi trời ơi Sao cái số tôi nó khổ thế này Tôi nhìn mẹ và chị Thư ôm nhau khóc tức tởi, sau đó tôi bỏ ra ngoài, lấy xe máy chạy đến công ty. Từ đằng xa tôi đã nhìn thấy công nhân đông nghẹt, còn ba tôi đứng trên kia giải thích và mong mọi người thông cảm, thư thư thêm vài ngày. Nhất định ba tôi sẽ trả lương đầy đủ. Nhưng số ít người im lặng còn lại đều không đồng ý. Họ mắng chửi ba tôi lừa gạt, bóc lột sức lao động và đòi khởi kiện ba tôi. Con người còn ném cả vỏ chai nhựa lên, lời lẽ hết sức nặng nề. Tôi thấy mà không kìm được, vội vàng chen vào đám đông, chạy đến bên bà bà tôi nhíu mày, nói nhỏ với tôi. Con đi đâu thế à? Con bảo về đi, nhanh lên. Không, con ở đây với ba, con không về đâu. Bọn người phía dưới tức giận, lúc này còn muốn xông lên đánh ba tôi. Số bảo vệ gần như không thể nào ngăn được số công nhân này. Tôi giận micro Và sau đó nói lớn Mọi người Xin mọi người bình tĩnh Nghe con nói vài lời Chỉ vài lời thôi ạ Trứng và vỏ chai liên tục ném lên Dù được bảo vệ Nhưng tôi vẫn bị vỏ chai nước suối ném trúng vào đầu Tôi mặc kệ Tiếp tục nói Các cô Các chú các bác các gì Xin mọi người im lặng Im lặng 3 phút thôi ạ Nghe con nói về tiền lương của mọi người Nghe đến tiền lương, mọi người bắt đầu im lặng Không khí ồn ào tự từ dịu nhẹ Tôi mới cầm chặt cái mic và nói thật lớn, thật rõ ràng Dạ thưa mọi người Như mọi người cũng biết Hiện tại công ty đang gặp khó khăn về tài chính Đúng, hiện tại nhân sách công ty đã không còn tiền để chi trả lương cho mọi người Nhưng mọi người có biết nguyên nhân là vì sao không ạ? Mọi người im lặng nhìn nhau rồi xì xào cái gì đó Tôi tiếp tục nói Là bởi vì chúng ta thiếu đoàn kết Lúc mà ba mẹ con thành lập công ty này Con còn bé xíu Nhưng con vẫn nhớ như in những ngày nghỉ học Được ba cho đi theo vào công ty Nhìn ba nhẹ nhàng với tất cả mọi người Rồi mỗi dịp lễ tết Luôn cẩn thận Xem xét quả cáp sao cho hợp lý Trong công ty ai có hoàn cảnh khó khăn Đều được ưu tiên phần thưởng lớn hơn một chút Đối với ba con Đây không đơn thuần là một công ty Mà còn là một ngôi nhà Mọi người không chỉ là những công nhân ăn lương Mà còn là những người anh em cùng ba con Đi từ khó khăn đến thành công Chúng ta giống như một cơ thể Nếu như ba con là bộ não Thì tất cả mọi người là tay chân là máu thịt Không thể thiếu được một bộ phận nào Chậm vài giây Tôi nhìn thấy sắc mặt của những người phía dưới Đã dịu đi rất nhiều Tôi tiếp tục nói Mấy tháng trước Ba con không may bị tai nạn Phải giao công ty cho chú Tài tiếp quản Nhưng thật không ngờ Chú ấy đã không làm tốt việc Mà còn ôm mất tài sản của ba con Cùng với mọi người Phải đổ mồ hôi nước mắt mới có được Hiện tại công ty đã gửi đơn lên công an Tiến hành truy nã chú ấy rồi Lúc này còn mong mọi người bình tĩnh Chúng ta cần phải đoàn kết Để vực dậy công ty Để công ty đi vào hoạt động Và có tiền để chi trả cho mọi người Nếu như mọi người cứ tiếp tục làm loạn, không chịu làm việc, thì người thiệt hại nhất chính là mọi người thôi. Cùng lắm thì ba con đi tù. Mà ba con đi tù thì công ty đóng cửa. Ai là người đứng ra chi trả cho mọi người? Hai tháng tiền lương vừa qua chứ à? Ai? Không có ai cả. Thế nên con tha thiết, con mong mọi người, chúng ta là một gia đình, chúng ta cần phải đoàn kết lại. Vì thịnh pháp, vì con cái của chúng ta, Tất cả chúng ta đều phải đồng lòng Phía dưới mọi người liếc nhìn nhau Ở trên này tôi sung phong giơ tay hô hào Thế là chú Bách cũng làm theo Những người khác cũng như vậy Lần lượt những cánh tay rụt rẻ giơ lên Rồi lại thêm những cánh tay khác Cuối cùng thì họ cũng đồng ý Cho công ty thêm tối đa nửa tháng Phải phát lương Cho họ xoay sở cuộc sống Bà tôi hứa sẽ sớm thanh toán lương Mọi người mới giải tán đám đông Mà quay về nhà ba cho người lái xe máy, bảo tôi lên xe đi cùng với bà. Ông nhìn tôi rồi nói: Cúc này, ba cảm ơn con. Con đã giải vây cho ba. Con giỏi lắm." Tôi thì đang lo lắng về cái hẹn nửa tháng sau nên tôi hỏi bà ngay. "Bà ơi, bà bà thử xem có xoay được tiền để phát lương nửa tháng sau không ạ?" Những nơi bà ba vay mượn được bà đều vay cả rồi căn nhà bà cũng thế chấp ngân hàng rồi vậy là sao hả ba sao mới có một đêm mà đến mức độ như vậy à không phải mới một đêm bà gần hai tháng nay công ty đã tuột dốc thê thảm rồi bà không muốn mẹ với các con lo lắng nên bà không nói ra bà vay tiền để duy trì nhưng mà cuối cùng vẫn thất bại tôi nhìn bà thảo nào gần đây ba già đi trông thấy Hôm nào cũng đi sớm về khuya Mẹ còn trách ba về không đúng giờ Không ăn tối cùng với gia đình Không ngờ ba một mình chịu bao nhiêu áp lực như vậy Tôi thương ba vô cùng Tôi ôm lấy cánh tay của ba Dựa đầu vào nó Ba Ba vất vả rồi Trên đỉnh đầu truyền đến hơi thở của ba Hơi thở này còn vương mùi của mệt mỏi Mấy ngày sau ngày nào ba tôi cũng đi từ sáng sớm Đến tối muộn mới về nhà. Tôi hỏi tình hình ba tôi chỉ lắc đầu rồi tiếp tục nhìn vào chiếc điện thoại. Đang có người gọi đến để đòi tiền. Những ngày đó không khí trong gia đình đều rất ảm đạm. Nếu không là tiếng mẹ với tiếng chị Thư khóc thì lại tiếng thở dài trong màn đêm tối của ba tôi. Qua một tuần, ba vẫn không xoay được tiền. Thời hạn nửa tháng thì ngày càng một gần hơn. Nhìn mái tóc của ba kìa, đã xuất hiện những sợi tóc bạc. Nhìn vào đó, lòng tôi đau xót vô cùng. Nhưng bản thân tôi không có cách gì để giúp ba trong lúc này. Mẹ tôi hỏi. Sao rồi ông? Ông có vay được tiền ở đâu chưa? Bà tôi lắc đầu, chẳng buồn động đũa. Chưa. Thế bây giờ phải làm sao? hai cho con ông hứa, nửa tháng còn gì. Thế sao bây giờ lại chưa có? Thế bà tưởng vay tiền dễ lắm à? Lại là một số tiền lớn như thế. Tự dưng người ta cho bà vay à Người ta để đầu tư không sướng hơn sao Cái ông này Thì Lúc này điện thoại của ba tôi reo lên Màn hình phía trước mặt hiện lên dãy số rất đẹp Lại không có lưu tên Ba tôi chần chừ Sau đó cũng nghe máy Tôi nghe Ông, ông là Tôi nhớ, được được Ba tôi tắt máy Đặt điện thoại xuống bàn Mẹ tôi liền hỏi ngay Ai thế ông? Bà còn nhớ vợ chồng anh Tứ ở quê không? Anh Tứ có hình xăm đại bàng trên ngực đó. Mẹ tôi nhăn chán suy nghĩ một lúc. Bà cũng nhớ ra, rồi hỏi lại. Tôi nhớ. Thế rồi sao? Họ gọi cho ông có việc gì? Anh ấy nói có việc bàn với chúng ta. Trưa nay sẽ đến. Bàn á, bàn chuyện gì? Lâu nay hai nhà có qua lại gì đâu? Hay là lại định nhờ vả chúng ta Cái gì? Bà lại tiếp tục đấy Bà biết nhà người ta thế nào đâu Mà bà ăn nói như vậy Bà bỏ cái tật ấy đi Lớn rồi, ăn nói phải cẩn thận chứ Không người ta lại cười cho Mẹ tôi quay lưng bỏ về phòng Cái tính mẹ tôi là như vậy Dễ xúc động, dễ giận dỗi Nhưng cũng nhanh quên Thế nào một lúc nữa cũng bước xuống Để nói chuyện với ba tôi bình thường Như chưa có chuyện gì xảy ra cho mà xem Bởi vậy nên tôi buồn Cái tính của mẹ tôi hết sức Thiếu quyết đoán, thiếu lập trường Ba tôi khuyên hoài Mà mẹ tôi không sửa được Giết rồi ba tôi cũng mặc kệ luôn Đến gần trưa Lúc này ở ngoài cổng có một người nhấn chuông Dì ba đang làm công chuyện Nên tôi chạy ra mở cổng Trước mắt tôi là một con xe đắt tiền Màu đen bóng loáng Một người đàn ông tầm tuổi ba tôi Đi tới và hỏi Chào con gái Đây có phải là nhà vợ chồng Của hai thịnh không con? Dạ vâng đúng rồi bác Bác tìm ba con ạ Ừ, bác có hẹn với ba con Ba con có nhà chứ Dạ có, con mời bác vào nhà Ba con đang ở bên trong ạ Tôi cũng đóng cổng Và cũng đi nhanh vào Để xem có chuyện gì Thấy bộ dạng vui vẻ của ba tôi Tôi cũng đỡ lo hơn Tôi chỉ sợ người ta đến đây làm lớn chuyện Ba tôi bị tim Sẽ không chịu được Tôi đứng gần đó cũng nghe sơ qua câu chuyện, thì ra người đàn ông này chính là bác Tứ, hàng xóm cũ ở quê của ba mẹ tôi ở dưới Kiên Giang. Nhấp ngụm trà, bác ấy lên tiếng. Anh chỉ có nhớ đã bao lâu rồi? Chúng ta mới gặp lại nhau không? Đã 30 năm rồi còn gì? Ba tôi cười, nụ cười hiếm hoi của những ngày tháng qua. Nhanh thật đấy, mới đó mà đã 30 năm rồi, thời gian đúng là trôi nhanh quá chớp mắt một cái, chúng ta đều đã già hết rồi. Ờ, cũng già hết rồi. Thật ra tôi có nghe chuyện của anh. Chỗ anh em với nhau tôi hỏi thật, tình hình thế nào rồi? Tôi đang cố gắng tìm mọi cách để xoay sở, nhưng mà anh cũng biết rồi đấy. Số tiền lớn đâu phải dễ dàng mà xoay ra. Tôi hiểu, cho nên hôm nay tôi đến đây cũng vì chuyện này. Bà tôi ngạc nhiên lắm, nhìn bác tứ Lắng nghe bác ấy nói Chỗ hàng xóm với nhau Nên tôi cũng nói thẳng luôn Tôi không vòng vo vò làm gì Tôi sẽ cho anh vay tiền để cứu lấy công ty lúc này Và thêm tiền để cho anh Chỉnh sửa lại trang thiết bị trong công ty Tất nhiên là tôi có một điều kiện Điều kiện Điều kiện gì Là anh phải gả con gái của anh Cho con trai của tôi Hả Cả ba mẹ tôi đều há hốc kinh ngạc Bác Tứ Ông ấy đang nói cái gì vậy? Anh nói như vậy là sao chứ? Là chúng ta kết thông gia với nhau. Tôi muốn cưới con gái của anh cho con trai của tôi. Mẹ tôi lúc này không nén được thắc mắc. Bà lên tiếng hỏi ngay. Nhưng mà tại sao nhà anh lại muốn cưới con gái tôi? Thiếu gì các cô gái khác chứ? Không có gì đâu chị. Là do tôi quý anh chị cũng như là quý hai cháu. Anh chị cứ suy nghĩ Chỉ cần anh chị đồng ý thì tiền sẽ rơi vào tài khoản của anh Thịnh ngay. Làm vậy khác nào tôi bán con mình chứ. Ấy anh đừng nói vậy. Tôi không hề có ý đó. Cũng không có cần phần trăm gì trong công ty của anh. Đơn giản là tôi cho anh vay. Bao giờ anh làm ăn được anh trả cho tôi sau. Đây là con trai của tôi. bà Tứ lấy ra một bức ảnh đặt lên bàn. Ba bà mẹ tôi xem trước. Sau đó đưa cho tôi và chị Thư xem Vừa nhìn thấy bức ảnh Chị Thư đã trầm trồ rồi Ôi, đẹp trai thế Tôi huyết tay chị Thư mấy cái Chị ấy mới thôi trầm trồ và khen ngợi người trong ảnh Còn bác Tứ tiếp tục nói Đây là Tấn Đạt Con trai út của tôi Hiện tại nó đang cùng tôi quản lý công ty thủy sản ở quê Nếu như nó cưới vợ sinh con Tôi sẽ giao toàn bộ công ty lại cho nó điều hành Thật sự nhà chúng tôi làm ăn Nên cũng quan trọng chuyện tuổi tác Thằng này nó tuổi dần Thầy nói nó phải cưới vợ tuổi tuất thì mới tốt Vừa hay hai con gái nhà anh chị Có ngày tháng sinh trùng với thầy nói Cho nên mới có cuộc gặp ngày hôm nay Nghe đến đây chúng tôi cũng hiểu rõ câu chuyện Bác Tư nói bà mẹ cứ suy nghĩ Rồi sau đó từ dã ra về Không quên Nhìn hai chị em tôi Sau đó mới rời đi mẹ tôi lên tiếng hỏi hồi đó biết là nhà họ giàu nhưng mà không nghĩ là lại giàu đến mức độ này bây giờ ông tính thế nào bà tôi ngẩng đầu lên nhìn tôi và chị thư hai đứa đều đang còn đi học cho nên bà chưa nói dứt câu thì chị thư đã xả xuống ba còn thấy lời đề nghị này Nhà mình không bị thiệt thòi gì Vừa có tiền cho ba cứu công ty Mà lại còn được làm thông gia với nhà giàu Ba còn trần trừ gì ạ Còn nói vậy Là con đồng ý cuộc hôn nhân này Có đúng không Chị Thư cười tùm tìm Còn tôi thì tranh thủ lấy điện thoại Tìm kiếm cái công ty thủy sản Mà bác Tứ vừa nói Đúng là rất lớn Quy mô còn lan rộng sang các tỉnh miền Tây Còn có cả một ít thông tin Về người trong ảnh kia Ba ơi, tay người này là con trai của bác Tứ, Lâm Tấn Đạt, 29 tuổi. Ừ, nhìn mặt mũi, cũng sáng sủa lắm. Chị Thư tiếp tục lên tiếng khen ngợi. Đẹp trai thật đấy, đẹp hơn cả mấy idol của chị luôn đó Cúc. Nhìn chị Thư ai cũng nhận ra, chị ấy đồng ý cho hôn sự này. Ba nói chị ấy suy nghĩ thêm, nhưng chị ấy chắc nịch. Con đồng ý thật bà, bà đừng lo cho con. Người nhà người ta giàu như thế, con về đó chẳng phải là tốt hay sao? Bà gọi cho bác tứ, ba trả lời bác ấy đi ạ. Không vội, cứ từ từ. Làm thế sau này, họ sẽ xem thường con, con có biết chưa? Ôi giời, ba ơi, liêm sỉ gì tầm này? Lỡ như nhà người ta tìm được người con gái khác thì sao ạ? Lúc này tôi mới lên tiếng. Nếu tìm được ấy, thì bác ấy đã không lặn lội lên đây và rót rất nhiều tiền vào công ty của nhà mình đâu chị. Thủ Cúc nói đúng đấy. Với lại nhà này có chút phức tạp. Phức tạp ạ ba? Là như thế nào ạ? Ông Tứ tôi hài bà vợ. Chị Thư dường như bị vẻ đẹp trai của người trong ảnh kia làm cho u mê vô tư lên tiếng. Ôi trời, có vậy thôi à Con còn tưởng là chuyện gì? Con không quan tâm chuyện này đâu. Nói chung ấy Là con đồng ý cuộc hôn nhân này Chị Thư cười hề hề Liên tưởng đến chồng tương lai đẹp trai Mà không biết rằng đằng sau sự hào nhoáng Của gia tộc họ Lâm Là những bí mật ghê dọn Đêm đó chị Thư sang phòng tôi Dù tôi chọn vai cưới giúp chị ấy Rồi địa điểm chụp ảnh cưới Cùng nơi trang mật lý tưởng Nói chung chị Thư nôn nao và hào hứng lắm Đến nỗi tôi phải nói với chị Chị không tìm hiểu Người ta là người như thế nào à? Thời gian còn dài mặc sức mà tìm hiểu em lo cái gì? Em phải lo chứ sao mà không lo cho được không quen không biết không hiểu tính cách người ta ra làm sao có đàng hoàng có tốt tính hay là người trăng hoa chơi bời hôn nhân cả một đời người chứ đâu phải là một cuộc chơi mà chị lại tùy tiện được Chị biết rồi em đấy lúc nào cũng lo ra Thôi Chọn giúp chị đi, chị thích mẫu này này. Em thấy thế nào? Tôi và chị Thư là hai chị em sinh đôi, nhưng mà chúng tôi không giống nhau đến mức không nhận ra được. Tôi cao hơn chị Thư 2cm, da trắng và tóc đen. Còn chị Thư thì đeo đuổi phong cách sexy, tóc chị hay nhuộm màu, thích mặc những váy body ôm trọn cơ thể nóng bỏng. Còn tôi thì không theo hướng nào cố định, thích thì mặc. Nhưng có lẽ thích nhất là những thiết kế trang nhã. Tôi cũng không thích quá phô trương. Chị em tôi hai tính cách hoàn toàn khác biệt, nhưng có lẽ cái khác nhất chính là cái nốt ruồi đen dưới đáy mắt của tôi. Người ta thường hay gọi đó là nốt ruồi lệ. Tôi nhớ có lần, mẹ đưa chị em tôi về quê của mẹ ở An Giang để ăn dỗ, ai cũng khen chị em tôi đẹp, với nhan sắc này lớn lên thì phải đi thi hoa hậu. Nhưng có một ông lão cũng lớn tuổi, tóc đã bạc hết mái đầu, Ông mặc bộ bà ba màu nâu, tóc búi củ tỏi, tay vuốt tròm dâu, nói với tôi. Nợ duyên kiếp trước, kiếp này phải trả. Cái nốt ruồi đó chính là phá tướng, nhưng cũng không được tự tiện phá bỏ nó. Nếu không, tai họa sẽ ập đến. Tôi còn nhớ ông thầy này tên là Lương, được xem là bậc thầy tướng số. Ông chỉ cần nhìn người đó là có thể nói được tương lai sau này. Nhưng mà không phải ai cũng được ông xem Người nào có duyên với ông thì ông mới nói Có điều mẹ tôi thì không tin Vào cái chuyện bói toán Mẹ tôi gạt ngang Cái gì mà kiếp trước kiếp sau Tôi không tin đâu Ông Lương nghe xong Thì cười khà khà Để rồi Xem tôi nói có đúng không con bé có nốt rùi dưới mắt Cái số của nó không đơn giản Còn vương tiền kiếp Người ta theo đến kiếp này để đòi muốn tránh ấy, cũng không tránh được đâu. Bảng thì đã nhiều năm trôi qua, tôi cũng không nhớ về lời thầy lương nói, chỉ là không hiểu sao đêm nay tôi lại ngủ mơ thấy ông ấy. Ông ấy cười và đưa cho tôi đoạn dây màu đỏ, tay vẫn vuốt chòm râu trắng như ngày xưa, và rồi ông ta biến mất. Lúc tôi tỉnh giấc, trong tay tôi vẫn đang cầm đoạn dây màu đỏ sống hệt trong giấc mơ. Tôi kinh ngạc, dụi mắt mấy lần. Đoạn dây vẫn nằm yên trong lòng bàn tay của tôi. Bên ngoài trời lại đổ mưa lớn, sấm chớp lại vang lên. Tôi không biết, tôi không biết đây là điểm báo khởi đầu những chuyện sau này. Chiều hôm đó, ba tôi về sớm hơn thường ngày. Ông đặt cái cặp lên bàn, rồi bảo tôi gọi chị Thư với mẹ xuống. Tôi bỏ mấy cọng rau đang nhặt, sau đó lên lầu gọi mẹ và chị hai. Nét mặt của chị hớn hở, mẹ tôi lên tiếng hỏi gọi tôi làm gì thế? tôi với con thư đang chọn nhà hàng nào ngon để đãi khách đây. bà chưa chọn được. bà nhìn chị thư chân chân, khuôn mặt rõ khác lạ. tôi đoán là có chuyện gì xảy ra rồi, nên tôi hỏi thêm. ba ơi, có chuyện gì thế ạ? con thấy sắc mặt của ba không được tốt. bà tôi thở hắt ra một hơi rồi nói thư này. Ba có chuyện này phải nói với con liên quan đến hôn sự của con Dạ vâng Ba cứ nói đi ạ Có phải bên đó đã chọn được ngày rồi không ạ Ừ Đúng là họ chọn được ngày Mùng 9 dặm hỏi 19 rước sâu Nhưng mà Nhưng mà sao ạ ba Nhưng mà chú rể Chú rể không đi được Phải ngồi xe lăn Điện thoại trên tay chị Thư rơi xuống Chị ấy tròn mắt và lắp bắp. Cái gì cái gì? Ba vừa nói cái gì? Anh anh ta ngồi xe lăn? Ờ, nghe nói bị tai nạn gãy chân nên ngồi xe lăn con ạ. Lần này thiệt thòi cho con rồi. Chị thư lúc này đột ngột đứng phắt dậy, nói lớn. Con không chịu đâu. Ngay từ đầu bác ấy đâu có nói rằng con trai bác ấy bị tàn tật, còn cứ tưởng là người bình thường nên con mới đồng ý. Chứ nếu biết như thế, còn đâu có điên mà cưới anh ta làm gì? Còn không đồng ý, còn không chịu đâu." Chị thư nói xong bỏ chạy về phòng, mẹ tôi cũng chạy theo chị ấy, dưới nhà chỉ còn tôi và ba. Nhìn ba sầu rĩ, tôi mới lên tiếng hỏi cho rõ ràng. "Ba ơi, ai nói cho ba biết anh ta bị như vậy à?" Ba tứ, Ông ấy gọi cho ba, nói thật là con trai út ông ấy bị tai nạn. Hồi còn đi học Tuy giữ được tính mạng Nhưng mà hai chân không đi lại được Phải di chuyển bằng xe lăn Tội nghiệp quá Với tính cách của chị Thư Còn sợ chị ấy không chấp nhận chuyện này đâu ạ Thế nên ba phải nói rõ với nó từ trước Cái khó bây giờ Là cận ngày thanh toán lương cho công nhân rồi Máy móc hư hỏng Cần phải sửa chữa thay thế Chẳng thứ cần đến tiền con ạ Tôi im lặng nhìn lên căn phòng trên lầu Chị gái tôi tôi hiểu chứ Không bao giờ chị ấy Đồng ý chuyện chồng mình bị như vậy Mà nếu như chị Thư không chịu Thì công ty của ba tôi sẽ làm sao đây Lúc này là lúc sinh tử Đứng trước bờ vực thẳm Tiến không được Lùi cũng không xong Một lúc sau mẹ tôi đi xuống Mặt mày nhăn nhó Trách móc Tại sao ngay từ đầu Ông không nói rõ ràng với con bé đi Để cho nó hào hứng hy vọng. Rồi bây giờ ông tạt cho nó một gáo nước lạnh như thế. Ai mà chịu được. Ông đúng là quá đáng. Kìa mẹ. Ba cũng mới biết. Chú có phải là cố tình giấu mẹ với chị hai đâu ạ. Mẹ đừng trách ba như thế. Mày thì lúc nào cũng bênh ông ấy chầm chập. Hay là mày muốn chị mày. Lấy cái thằng tàn tật suốt đời. Mày xấu tính nó vừa vừa thôi con à. Từ bé đến lớn tôi và mẹ không hợp tính nhau. Nói năm ba câu thế nào cũng cãi nhau. Nhà bốn người nhưng lại hai phe phái Tôi và ba Mẹ với chị Thư Mẹ bành chị ấy lắm Cái gì tốt đẹp cũng ưu tiên chị Thư hơn tôi Con chỉ nói đúng sự thật thôi Lúc này nhà biết bao nhiêu chuyện rồn rập Một mình ba đứng ra chống đỡ Mẹ không san sẻ với ba Mẹ cứ trách ba đủ chuyện Mẹ thương chị hai Thì ba cũng vậy Lẽ nào ba muốn đẩy chị ấy vào chỗ như thế Cái này là do bên nhà người ta Mới nói cho ba biết Mẹ à, mẹ làm ơn Mẹ hiểu đúng câu chuyện Mẹ đừng có trách ba nữa Mày thì nói hay quá Thế thì mày lấy cái thằng đó đi Mày thương ba mày lắm cơ mà Mày lấy nó đi, mày cứu công ty đi Chứ tao, tao nhất quyết không gả con Thư đâu Còn chưa thấy ai vô lý như mẹ Được, chị Thư không lấy Thì con lấy Mẹ không phải lo chị ấy khổ đâu Im cả đi Để cho tôi nghĩ cách Bà tôi quát lớn, còn mẹ tôi cũng không hề nhỏ. Nghĩ cách gì, chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến hạn ông trả lương rồi. Bây giờ ông mà không thanh toán cho họ, họ đến đây họ lấy luôn cái nhà, rồi cả nhà này kéo nhau ra gầm cầu mà sống. Trời đất ơi, cái số của tôi, sao nó khổ thế này? Bà lại ngúng nguẩy bò lên lầu tiếp tục. Thấy bà tôi vò đầu bứt tai tôi không đành lòng. Ba, ba đừng lo. Con sẽ lấy người đó Bà hứa với bác ấy đi Con nói thật đi Bà nói chuyện với bác ấy đi à Con nói thật Con đồng ý cuộc hôn nhân này ạ. Cúc à Con không sao đâu mà Thiệt thòi cho con gái của tôi Không có gì đâu ba Người ta giàu như thế Con cũng không khổ gì đâu Ba đừng lo Ba cứ tập trung lo trông công ty Qua cái giai đoạn khó khăn này Là con mừng lắm rồi Bà kéo tôi tựa đầu lên vai của mình Từng câu từng chữ đều vô cùng xúc động Từ nhỏ Con luôn hiểu chuyện như thế Trả bủ cho con Thư Cái tính của nó y như mẹ của con Luôn làm cho ba lo lắng không yên lòng Ba đừng lo quá ảnh hưởng tới sức khỏe Bệnh tim của ba Chưa hết hẳn đâu ạ Cảm ơn con Con gái ngoan của ba Vậy là tôi đồng ý lấy con trai út của bác Tứ. Bác ấy cũng giữ đúng lời hứa, chuyển tiền cho ba tôi, thanh toán lương cho công nhân, trả bớt các khoản vay và còn hứa sau khi đám cưới xong sẽ hỗ trợ thêm cho ba tôi một khoản không nhỏ. Chuyện công ty coi như cũng được giải quyết. Có một điều là trước mặt ba mẹ tôi cố gắng mạnh mẽ như vậy. Nhưng có ai biết khi đêm về tôi mới dám bật ra tiếng thở dài. Tôi không thể nào làm khác được Lúc này là lúc ba cần tôi nhất Tôi không thể nào ích kỷ Mà từ chối hy vọng cứu vớt công ty Không thể nào trơ mắt Nhìn sự nghiệp bao nhiêu năm gầy dựng của ba Tan thành bọt biển Thế rồi ngày cưới cũng đến Vì chú rể đi lại khó khăn Nên hai bên thống nhất là cưới hỏi nhập một Tôi không có ý kiến gì Dù sao cũng được Đến cả hình cưới Cũng là ảnh ghép hai khuôn mặt lại với nhau Cho có với người ta Chị thừa cầm lấy tay của tôi, an ủi. Cúc này, thiệt thòi cho em. Nhưng mà biết làm sao đây. Thôi, em cố gắng nhé. Em đi lấy chồng rồi. Chị ở nhà nhớ để ý đến ba một chút. Thời gian này đừng có mua quần áo túi sách hàng hiệu gì. Để tiền cho ba xoay sở công ty. Sau này ổn định, chị mua cũng được. Chị biết rồi, em nói những lời này quá nhiều lần rồi đấy. Em nói nhiều như vậy mà không biết chị có nhớ không? Hai chị em tôi tâm sự một lúc thì nhà trai cũng đến. Tôi được gọi ra làm lễ và cũng là giây phút tôi được nhìn thấy người chồng của tôi bên ngoài. Anh ta còn đẹp hơn cả trong ảnh. Những đường nét trên mặt rất hài hòa nhưng mà khuôn mặt quá lạnh lùng. Từ lúc làm lễ cho đến đón dâu anh ta không hề nở ra một nụ cười cứ như bị ép buộc lấy tôi. Đoạn đường từ Sài Gòn về Kiên Giang mất khoảng 6 đến 7 tiếng đi xe. Người chồng của tôi ngồi bên cạnh, thi thoảng nhìn sang tôi, chứ không có nói gì. Tôi cũng chẳng có gì để nói, nên chỉ biết im lặng theo. Cứ như vậy, cho đến khi xe chạy qua cầu Vàm Cống, thì anh ta đưa cho tôi một chai nước suối nhỏ, cất giọng nói đầu tiên. Uống chút nước đi, mới đi được nửa đường thôi. Tôi đưa tay... Nhận chai nước, lịch sự nói lời cảm ơn. Anh ta không đáp lại, dõi mắt nhìn ra bên ngoài cánh cửa. Thái độ rất là nhạt. Xem ra cuộc sống vợ chồng của tôi sau này không đơn giản rồi đây. Biết nhà chồng tôi rất giàu có, lại có công ty này nọ quy mô rất lớn, tôi cứ tưởng là nhà họ trung tâm thành phố hoặc là nơi đông dân cư, nhưng thật không ngờ. Càng càng chạy, tôi càng thấy nhà cửa thưa dần, cây cối nhiều lắm. Tuy là đường quốc lộ, nhưng lại không có nhà san sát với nhau, đúng chất miền quê yên bình. Cứ như vậy, cuối cùng chiếc xe cũng dừng ở trước một ngôi nhà, có một cằn dạp cưới to đùng, vậy là đến nhà chồng của tôi rồi. Xem ra nhà chồng tôi cũng tổ chức lớn lắm, mấy cằn dạp cưới, quan khách ngồi chật ních bên trong, trước cổng có đám trẻ con nô đùa, thấy xe dừng lại thì thi nhau réo gọi. Cô dâu chú rể kìa! Bọn mày ơi, cô dâu kìa. Có người lại mở cửa xe cho tôi xuống trước. Bên cửa kia có môi một người đỡ chồng tôi qua xe lăn. Mà không phải là dạng xe lăn thông thường. Đây là xe lăn đời mới dành cho những người có tiền không cần ai đẩy hết. Có thể tùy chỉnh các nút rất là thuận tiện di chuyển. Lúc này mẹ chồng tôi bước ra. Hôm nay bà không đi đón dâu. Chỉ có ba chồng tôi và ít họ hàng khác. Mẹ chồng tôi cười tươi, sạng dỡ vừa đi vừa nói to. Về tới rồi đây hả con, có mệt lắm không con? Nhanh nhanh vào nhà kẻo nắng. Hôm nhà chồng tôi lên nhà tôi nói chuyện, bàn bạc về đám cưới, tôi có tiếp xúc qua với bà, tôi cảm thấy bà là một người vui vẻ và dễ chịu. Tôi cười nhẹ gật đầu chào bà. Dạ con chào mẹ. Con cũng không mệt lắm mà. Thôi vào nhà, vào nhà nào. Bà một bên cầm tay dẫn tôi vào trong. Cùng với chồng tôi làm lễ bái gia tiên Nói là làm lễ bái Nhưng chỉ có mỗi mình tôi Chồng tôi đi đứng không được Nên cứ ngồi đó cho có lễ Tôi được nhà chồng Cho hẳn năm cây vàng Các cô dì chú bác bên nhà chồng Lần lượt đi lên trao quà Người thì cho tiền Người thì cho cái nhẫn tròn đeo vào tay Lúc trước tôi có nghe đám cưới miền Tây Trao vàng nhiều lắm Và bây giờ mới tận mắt chứng kiến Làm lễ xong rồi Tôi được mẹ chồng dẫn về phòng Bà mở cửa phòng tân hôn Để hai đứa chúng tôi bước vào Con đi đường xa mệt rồi Để mẹ kêu con tí Nó vào giúp con thay đồ Rồi mang cơm lên cho hai đứa ăn Bên ngoài khách khứa đông lắm Dạ vâng Con cảm ơn mẹ Thế nha mẹ ra mẹ tiếp khách đây Mẹ chồng tôi đi ra Tiện tay bà đóng luôn cánh cửa lại phía bên trong chồng tôi đã kéo cà vạt ra từ lúc nào tôi vừa xoay người lại thì anh ta nói ngay chốt cửa lại uhm, mẹ mẹ vừa nói đợi người lên giúp tôi thay đồ cô thay cho tôi trước đi tôi tôi thay cho anh á anh ta chẳng buồn nhìn tôi lấy một giây mà ấn nút cho chiếc xe chạy về phía chiếc giường có ga đệm màu đỏ nhàn nhạt, nhạt nói với tôi Cô hình như là chưa sử dụng Đúng công dụng của mắt nhỉ Tôi chào mày Nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra là anh ta đang đá xéo tôi Tôi tức quá Nói luôn Này anh kia Nhưng anh ta cắt ngang lời nói của tôi Tôi là chồng của cô Tên của tôi là Đạt Không phải là tên này tên kia Đến chồng mình tên gì Mà cô cũng không biết à, à Anh Đúng rồi Phải gọi như vậy mới đúng Màu giúp tôi thay quần áo đi Vợ của tôi Anh ta lúc này cố tình kéo dài chữ vợ Trên môi còn nở ra một nụ cười đều đều rất khó ưa Được Anh ta muốn thay đồ chứ gì Tôi sẽ giúp anh ta toại nguyện Tôi bước đến chỗ anh ta Đầu tiên là cởi áo vest ra trước Sau đó định cởi hàng nút áo sơ mi Thì đã bị anh ta giữ tay tôi lại Mở tủ Lấy quần áo ra trước Cởi áo xong thì tôi đi lấy. Anh ta hình như là có con mắt diều hâu. Anh ta nhếch mép nói với tôi. Mặt cô gian lắm. Tôi sợ sau khi cô nhìn thấy thân thể của tôi, cô không kiềm chế được. Cô sẽ cướp mất đời trai của tôi. Ôi, ôi trời, ôi trời. Anh tự mãn nó vừa vừa phải phải thôi. Còn chưa cho người khác họ tự mãn với. Tôi mà thèm anh á. Mơ. Cô chối làm gì? Cô nhìn vào gương mà xem. Trên chán của cô, nó đang hiện chữ lên rồi đấy. 22 năm trên cuộc đời, tôi cũng gặp qua rất nhiều người, nhưng tôi chưa từng thấy người nào như anh ta. Ừ thì anh ta đẹp trai đấy, nhưng mà trai đẹp thì nhăn nhản ra, có phải là duy nhất một mình anh ta đẹp đâu, mà anh ta lại tự kiêu đến như vậy. Với lại thù cúc tôi, không phải là một đứa xấu tể, mà phải thèm khát anh ta lộ liễu như vậy. Dạ vâng, anh thì đẹp trai nhất cái vũ trụ này rồi. Ai mà bằng anh chứ? Con gái mê anh chắc phải xếp hàng, mấy hàng dài nhỉ? Tôi may mắn lắm mới được làm vợ của anh. Ôi giời ơi may mắn quá, quý hóa quá cơ. Cô đừng có đá xoáy tôi, cô lấy quần áo ra và thay cho tôi đi. Vừa hai bên ngoài lúc này có người gõ cửa. Cậu mợ ơi em là tí, bà bảo em vào đây giúp mợ thay quần áo à? Tôi hơi nhíu mày, cái gì thế này? Ở thời này rồi mà còn sưng hô cậu mợ. Giống như là cái thời hội đồng ngày xưa thế nhỉ. Thú vị đấy. Tôi ra ngay đây. Tôi mở cửa ra một con bé tầm 15 16 tuổi gì đó, gật đầu thưa với tôi. Dạ thưa mợ, bà hai kêu con lên đây thay quần áo giúp mợ. Ừ, em tên là Tí à? Dạ vâng, tên thật của em tên là Chi, nhưng mà từ bé tới giờ, tại vì con còi quá nên mọi người đều gọi em là Tí. Chứ con tên họ là Nguyễn Thị Kim Chi à? À, ra là vậy Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 18 tuổi 18 tuổi? Nãy giờ tôi lại cứ tưởng Em 15-16 tuổi thôi Dạ vâng, tại vì con còi mà mỡ Đúng thật Nhưng mà nhỏ con thế này cho trẻ lâu Vậy bây giờ em vào Em mở cái khóa sau lưng giúp tôi nhé Dạ vâng Nhưng mà khoan Cái ông chồng đẹp trai của tôi đang ngồi thù lù ở đây. Tôi mới dơ tay bảo tí dừng lại. Này, tôi thay đồ, anh đi ra ngoài một chút đi. Tí lúc này mới cười hí hí và nói. Cậu mợ là vợ chồng rồi, mà còn xấu hổ ạ. Thôi, mợ cứ đứng yên đi, để con kéo cái dây này xuống. Mà công nhận, mợ đẹp thật đấy. Mắt đẹp, người cũng đẹp. Đẹp hơn cả mợ phi luôn. Tôi dĩ nhiên là không đồng ý, vợ chồng thì vợ chồng, nhưng cái chuyện này tôi ngại ngùng lắm. Thầy tôi cứ nhất mực không chịu, anh ta cũng miễn cưỡng xoay mặt vào trong. Tôi nói với tí, em mở cái vali ra giùm tôi, lấy cái bộ quần áo, pyjama trên cùng ra đây nhé. Dạ vâng thưa mợ. Tôi chuẩn bị từ trước hết rồi, nên tí nó chỉ cần mở vali ra là có ngay một bộ đồ màu xanh tôi xếp sau cùng Cầm bộ đồ cho tôi, tí nói. Mợ là dân thành phố, mà cũng đơn giản nhỉ. Con cứ tưởng, mợ phải mặc váy ngắn, giống như trên vô tuyến chứ. V vô vô tuyến là cái gì? Dạ, là cái vô tuyến, để coi phim ấy mợ. À, em nói cái TV à? Dạ vâng, ở đây người ta gọi là vô tuyến, chứ ít ai gọi là tivi. Con cũng quen miệng rồi, toàn gọi như thế à? Nói đến đó thì tôi cũng thay xong bộ đồ, chút cây váy cưới ra. Trời ơi, nó nhẹ cả người. Cảm ơn tí, em làm gì thì làm đi. Dạ vâng, em xuống bếp, đem cơm lên cho cậu mở ăn à? Ừ ừ. Lúc này tôi nhìn sang đạt, vẫn mang trên giường bộ đồ từ sáng đến giờ. Dù anh ta có nói chuyện thế nào, thì bây giờ cũng đúng là chồng của tôi. Lại đi đứng không thuận tiện. Nên tôi cũng gạt chuyện khi nãy sang một bên Tôi hỏi anh ta Anh mặc đồ gì? Để tôi lấy tôi thay cho anh Bộ đồ thể thao Bên phía trái tủ Tôi làm theo Đi lấy đúng bộ quần áo mà anh ta yêu cầu Cầm bộ quần áo trên tay Mà tự nghĩ áo thì dễ thay rồi Nhưng còn quần thì sao nhỉ? Không lẽ Không lẽ tôi Phải thay luôn cho anh ta? Bình thường, ai làm những việc này cho anh? Có vấn đề gì sao? Cũng không hẳn, nhưng mà... Đừng nói là đến chuyện thay quần áo cho chồng, mà cô cũng không làm được. Xem ra số tiền ba tôi bỏ ra, không thỏa đáng rồi. Tôi dường mắt nhìn Đạt, nhìn cái nụ cười trên môi của anh ta, mà tôi có một cảm giác nghẹn nghẹn nơi cổ họng Tôi biết, tôi biết và tôi hiểu cuộc hôn nhân này, là tôi dùng bản thân của tôi... Để cứu lấy công ty của ba Cho nên đúng với cái câu Không ai cho ai không cái gì Cái gì cũng phải đánh đổi Và có cái giá của nó Cho nên tôi sẽ cố gắng Cố gắng dịu giọng Và nói với Đạt Tôi làm được Vậy thì còn đứng đó làm gì Anh ta dứt lời Tôi liền đem bộ quần áo thể thao Để sang một bên Đi lại chốt cánh cửa phòng sau đó quay lại cởi từng nút áo sơ mi bàn tay có chút run dày 20 năm qua đây là lần đầu tiên tôi làm cái việc này thật sự lồng ngực của tôi đang đập rất mạnh cởi xong cái áo tôi ngần ngại nhìn xuống phần thắt lưng dù không muốn nhưng cũng không thể nào từ chối kể từ ngày hôm nay tôi đã là vợ của người ta rồi nghĩ thoáng ra một chút thì chuyện này cũng nên làm không phải một ngày một bữa Mà là nhiều ngày Tôi cũng quen dần với những việc này là vừa Nghĩ vậy tôi cẩn thận Tháo cái cúc quần Tay run run chạm vào dây kéo Nhẹ nhàng kéo xuống Khó khăn để kéo được cái quần Âu ra khỏi thân thể kia Và cũng không dễ dàng mặc vào Phía trên đỉnh đầu Truyền đến giọng nói của Đạt Xem như cô cũng biết điều Dĩ nhiên Tôi phải biết điều với anh chứ Anh là cứu tinh của gia đình tôi mà Lúc này bên ngoài cánh cửa vang lên giọng nói của tí. Dạ thưa cậu mợ, con đem cơm lên cho mợ, cho cậu à. Con vào phòng được không ạ? À ừ, đợi mợ một tí. Con tí đem mâm thức ăn đặt lên bàn, rồi xới cơm ra mời. Dạ, con mời cậu, mời mợ dùng cơm. Em ra ngoài làm công chuyện đi. Ăn rồi tôi dọn luôn. Ấy ấy, không được. Con phải đứng đây, Để hầu cậu mỡ ăn à? Hầu ăn? Thời buổi này mà ăn cơm còn có người hầu, giống như thời vua chúa ngày xưa sao? Nhà chồng tôi bị phong kiến quá rồi. Thôi, không cần đâu tí, cậu mợ tự ăn được mà. Dạ không được đâu mợ, đây là quy tắc. Bọn con phải đứng đây để hầu cậu mợ ăn cơm mà. Lúc này đạt lên tiếng. Mày đi ra ngoài đi. À, nhưng... Con tí bị cái nhìn của Đạt làm cho tái mặt Vội vàng nói ngay Dạ con đi liền Một lát nữa con vào con dọn dẹp ạ Tôi thấy hình như con tí rất sợ Đạt Chỉ là một ánh nhìn thôi Mà làm cho con bé tái mặt mày Mà cũng đúng Tiếp xúc với anh ta nãy giờ Tôi cũng hiểu sơ sơ về chồng của tôi Xem ra cuộc sống vợ chồng sau này Không hề đơn giản Nhưng mà thôi Đến đâu tính đến đó Bây giờ ăn cơm cái đã Đói lắm rồi Nhìn xuống mâm cơm được bày biện đẹp mắt Tôi liền gắp một ít thức ăn cho vào miệng Khẩu vị này rất được Vừa thơm lại vừa ngon Còn đạt Anh ta cũng đang ăn Và tuyệt nhiên không nói thêm câu gì Ăn xong chúng tôi vừa đặt đũa xuống Thì mẹ chồng tôi với con tí bước vào Con tí thì đem hai ly nước Để lên trên bàn cho chúng tôi uống Còn mẹ chồng tôi thì hỏi ngay Hai đứa ăn xong chưa? Thức ăn có vừa miệng không con? Dạ, ngon lắm mẹ ạ. Vừa miệng là tốt, nếu có chỗ nào không vừa ý, con cứ nói với con tí. Từ nay con tí, nó sẽ theo hầu hạ vợ chồng con. Có điều gì, con cứ sai nó. Dạ vâng thưa mẹ. Thôi, hai đứa nghỉ ngơi, mẹ không làm phiền nữa nha. Bên ngoài có còn đông khách không mẹ? Con định ra ngoài, phụ mọi người dọn dẹp ạ. Mẹ chồng tôi đặt tay bà lên vai của tôi, ấn tôi ngồi xuống, giọng nói ngọt sớt. Con cứ nghỉ ngơi đi, đi cả mấy trăm cây số, người chắc cũng mệt lắm rồi. Nhà mình có người làm, mấy cái chuyện này cứ để cho tụi nó làm. Việc của con ấy, là con phải tranh thủ, sinh cho mẹ đứa cháu nội, là mẹ vui lắm rồi. Mẹ chồng tôi mỉm cười, tôi cũng cười lại với bà, cho nên khi bà bước ra ngoài, Đây là lần thứ hai mẹ chồng tôi đề cập đến chuyện sinh con. Lần trước lên nói chuyện, bà cũng nói khi cưới về không được tránh thai, mà phải sinh cho bà một đứa cháu, trai gái gì cũng được. Vì hai anh chồng tôi, anh lớn lập gia đình từ lâu mà chưa có con, anh kế thì còn độc thân. Cho nên bà mong tôi có thể sớm sinh cho nhà họ Lâm một đứa cháu cho vui nhà vui cửa. Có điều tôi nhìn sang đạt. Anh ta bị như thế, thì chuyện vợ chồng sẽ như thế nào đây? Cô nhìn tôi làm gì? Hay là cô muốn động phòng ngay bây giờ? Cái tên này, ăn nói kiểu gì thế nhỉ? Anh bị điên à? Tôi không những bị điên, mà tôi còn tàn phế. Nhưng mà cô vẫn lấy tôi đấy thôi. Anh... Tôi bắt đầu cảm thấy ghét cái thái độ hách dịch này của Đạt. Đúng là cuộc hôn nhân này không xuất phát từ tình yêu. Nhưng bây giờ lấy nhau rồi Mà anh ta lại mai mỉa tôi như thế Không biết đoạn đường sắp tới Tôi sẽ đi được đến đâu đây Tôi muốn ngủ Hả Trời đất Bây giờ là ban ngày Anh ta có cần gấp gáp như vậy không Bây Bây giờ á ừ Nhưng Nhưng mà Kỳ thực tôi không phải là chưa từng có bạn trai Nhưng mà trong thời gian ấy Tôi và người yêu vẫn chưa đi quá giới hạn. Chuyện đó thật sự rất ngại ngùng. Này, cô bị làm sao thế? Cô không đến đây, đỡ tôi lên giường à? Chuyện, chuyện, chuyện đó, từ từ có được không? Tôi, tôi chưa sẵn sàng. Cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Cái gì mà chưa sẵn sàng? Thì anh nói rằng, anh muốn, tôi... Những ngón tay của tôi đan vào nhau. Một cô gái chưa từng trải qua chuyện đó. Lại còn làm với một người đàn ông không có tình cảm. Thật sự là có sự sợ hãi và hoàng hốt. Đạt lúc này bật cười. Tôi biết là cô đang nghĩ cái gì. Thì ra đầu óc của cô lại đen tối như vậy sao? Vậy, ý của anh là gì? Tôi mệt, tôi muốn đi ngủ thôi. Bây giờ cô đỡ tôi lên giường. Cô hiểu chưa? À, tôi hiểu rồi. Vậy, để tôi đỡ anh. Nhưng mà Đạt cao to... Hai chân không có cảm giác nên cứ chỉ xuống, phải khó khăn lắm tôi mới giúp anh ta ổn định chỗ nằm. Còn mình thì đi vào trong nhà vệ sinh, tẩy trang lớp trang điểm cô dâu trên mặt, gội đầu và tắm rửa. Khi bước ra thì trên giường, Đạt đã chìm vào giấc ngủ, lồng ngực nhấp nhô nhẹ nhẹ. Tôi ngó nghiêng cũng không biết làm gì nên mở cửa ra ngoài xem thử. Nhìn thấy tôi, con tí liền chạy tới hỏi. "Dạ, mẹ tìm con?" À không, tôi ra đây xem mọi người làm gì Bên ngoài có còn đông khách không? Dạ cũng ít rồi mỡ Sao mỡ không ngủ một chút cho khỏe à? Cũng chiều rồi Ngủ giờ này tối tôi lại không ngủ được Em đang làm gì vậy? Tôi phụ em nhé Dạ không được đâu mỡ Mấy chuyện này để cho tụi con làm Mỡ là chủ Làm sao mà làm mấy chuyện nặng nhọc này được Có cái gì đâu Ở nhà tôi cũng hay phụ giúp việc Để tôi làm với mọi người cho vui Mợ à Mợ thương con Mợ về phòng đi Chứ cậu Đạt mà biết Cậu ấy lột ra bọn con mất Sao em lại sợ cậu Đạt thế Cậu ấy dữ dằn lắm mà. Còn tí nghe tôi hỏi Lúc này nó nhìn tới nhìn lui Nhìn xuôi nhìn ngược Sau đó nói vừa đủ cho tôi nghe Dạ vâng Cậu hay cáu giận lắm Khó chịu nhất nhà mợ à Vậy sao Nhưng mà không sao rồi, cậu ngủ rồi. Thôi, mợ buồn ấy thì em dẫn mợ đi một vòng, làm quen với mọi người. Chứ mợ đừng có làm việc. Cậu mà nhìn thấy, cậu làm lớn chuyện, em sợ lắm. Em nhìn em kìa, tôi với anh ta đầu tươi mức như vậy chứ. Tại mợ mới về, mợ chưa tiếp xúc nên mợ không biết đâu. Lúc mà cậu tức giận, cậu đáng sợ lắm, bây giờ là đỡ hơn rồi. Lúc mà cậu mới bị gãy chân nhỉ, cậu ghê gớm lắm, ngày nào cậu cũng đập phá đồ đạc trong nhà. Chuyện còn tí nói tôi có thể hiểu, từ một người bình thường mà đột ngột thành người tàn phế thì anh ta không chấp nhận được, cũng là lẽ thường tình. Kiểu như anh ta không chấp nhận được cái sự thật đó, tâm lý ai cũng vậy thôi, khó có thể vượt qua được. Tôi theo còn tí xuống nhà bếp, vừa đi tôi vừa nhìn thiết kế của căn nhà. Nhà chồng tôi không có xây lầu như những ngôi nhà trên thành phố Nhưng thiết kế lại rất đặc biệt Nội thất bên trong đa phần là gỗ quý Nhìn sang trọng lắm Kể cả gian bếp cũng làm cho người khác phải chú ý Bởi vì sự trang nhã nhưng lại không hề tầm thường Còn tí hắng giọng nói với mọi người Mọi người, mở ướt xuống này Mấy người đang dọn dẹp liền đồng loạt gật đầu và chào hỏi Dạ, chào mở út, Chào mọi người còn tí bắt đầu giới thiệu Nó chỉ người phụ nữ lớn tuổi nhất Đây là bà Tám Là người nấu nướng chính ở nhà mình Nấu ăn ngon số một ạ Chào dì Tám Lần lượt đến thằng xanh con Bích và con Mộc Con tí còn nói thêm Còn có thằng Đan mợ ạ Nhưng nó làm gì rồi Không có ở đây À còn con Bích Người làm riêng của mợ hai châm Nó chỉ có hầu hạ mợ châm thôi Không có làm chuyện nhà như tụi con Tiền lương của nó mợ hai tự trả Và nó cũng khó ưa sống y như như mợ hai vậy Ở đợi mà cái mặt nó lúc nào cũng căng căng Nhìn đáng ghét lắm Còn với nó chửi nhau suốt ngày Ừ Mọi người cứ làm việc của mình đi Đang nói chuyện với con tí Và mọi người Thì có một giọng nói cất lên Thím út Đi đường xa không mệt à Tại sao lại còn ra đây thế này Sao không nghỉ ngơi đi Tôi quay lại nhìn, tôi nhớ không nhầm lúc làm lễ, người này được giới thiệu là chị dâu của chồng tôi, cũng tức là chị em bạn dâu với tôi, vợ của anh Hai Công, tên là Trâm. Tôi mới trả lời Dạ chị hai, em không mệt lắm, nên xuống đây nói chuyện với mọi người cho vui. Em dâu khỏe thật, ngồi xe 6-7 tiếng đồng hồ, mà lại không thấy mệt. Chị tưởng em dân thành phố, sung sướng nó quen rồi chứ. Cái giọng điệu này, Là đang khen hay đang chê tôi đây? Sao mà tôi cảm nhận bảy phần là nghiêng về suy nghĩ xấu Nhưng mà thôi tôi mới về đây Lạ nước lạ cái Tốt nhất ý, là vẫn nên vĩ hòa Vi quý với tất cả mối quan hệ Dạ em cũng thường xuyên tập thể dục Nên thể trạng cũng không yếu lắm chị à Vậy thì tốt rồi Lúc ba má nói cưới vợ thành phố Cho chú út Chị cứ lo em dâu Quen cách sống thành phố Không chịu được đường xa vất vả Xem ra là Chị lo dư thừa rồi Tôi cười nói là già mấy câu Thì chị ấy cũng đi Đợi những bước chân xa dần Đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng nữa Thì con tí mới nói với tôi Mợ hai chảnh trẻ lắm Người ăn kẹo ở trong nhà Không có ai ưa mợ ấy hết Tại mỡ khinh người lắm ạ Tôi nghe nói Anh chị hai chưa có con à Dạ chưa, hồi đó mợ hai có thai một lần Nhưng bị sẩy ạ Tới giờ không có nữa Mặc dù chạy chữa nhiều lắm Nó ghé vào tai của tôi Và nói nhỏ xíu vừa lại cậu hai Cũng hờ hững với mợ hai Cậu ấy đi suốt Ít có ở nhà Mà ở nhà cũng chả nói chuyện với ai Vậy còn người thứ ba là ai Hình như hôm nay không có mặt Dạ do cậu ba đi làm trên thành phố Mà đợt này cậu ấy đi công tác nước ngoài nên không về được. Nhà này con thích cậu ba nhất, vừa hiền lành lại đẹp trai. Nói đến đó mắt con tí sáng rực rỡ, đến độ gì tám đành phải lên tiếng. Cái con tí này nó xì mê cậu ba dữ lắm mà ơi, mà cậu ba có để ý đến nó đâu. Con tí cãi ngay. Sao không ạ, lần nào cậu ba về cũng mua quà cho con. Này, ai cậu cũng mua nhưng nhưng mà quà của con đặc biệt hơn mọi người chai dầu thơm của con là to nhất còn Mộc lúc này đang lau chén cũng nói ngay đặc biệt cái gì chứ chứ không phải là do mày cứ chạy theo cậu ba mày này nì cậu mua cho mày chai dầu thơm mà làm như người ta không biết con này nó mê chai lắm mợ ơi mê chai có tiếng còn tí bị mọi người phanh phui mặt của nó đỏ như gấc phổi tay giải thích với tôi Không có đâu mợ, mợ phải tin con Con không bao giờ lỗ liễu như vậy Chúng tôi cứ như vậy nói chuyện một hồi Mọi người ở đây rất vui vẻ Nói chuyện lại chất phát và dễ thương Nhất là con tí với thằng xanh Hai đứa nói một vài câu Lại cãi nhau, buồn cười lắm Đang vui vẻ Thì chị Hai Trâm lại đi xuống Thuốc của má lớn xong chưa? Bà mọi người tụm năm tụm bảy ở đây Dì Tám liền trả lời Dạ rồi thưa mợ, để tôi bưng lên với mợ Nhà còn có cả đống chuyện, gì cứ làm đi Sau đó chị quay qua nói với tôi Thím út này, thím có rảnh không? Đem thuốc lên cho má với chị nhé Dẵn biết má luôn Má ư, má nào À tôi nhớ ra rồi Ba tôi nói rằng ba chồng tôi có hai vợ Vậy người má này hình như là vợ lớn Vậy thì tôi cũng nên đi Xem như ra mắt luôn Dạ vâng, em đi với chị Vậy thì bưng chén thuốc dùng chị nhé Tay chị có hơi đau một chút Dạ vâng, chị cứ để em Chị trầm đi trước Tôi bưng chén thuốc đi theo sau Tôi có nhìn vào chén thuốc Có màu đen ngòm Nên tôi hỏi ngay Đây là thuốc gì thế chị? Má bị bệnh à? Ừ, má lớn bệnh bấy lâu nay hàng ngày đều phải uống thuốc Đấy Thì thấy cái nhà này Má lớn đang ở trong đó Dạ vâng ạ Đi lên con đường nhỏ bằng đá Hai mép đường còn trồng những bông hoa nhỏ Đủ màu sắc Từ màu đỏ đến màu vàng Sau đó tôi nhìn thấy một căn nhà bằng gỗ Tuy căn nhà này nằm trong khuôn viên nhà lớn Nhưng nó lại nằm tách biệt Một mình một góc Diện tích không quá lớn Nhưng mà độ nguy nga của nó Thì không hề thua kém căn nhà lớn kia chỉ là diện tích thu hẹp hơn mà thôi trước nhà có hai cây hoa giấy nở đỏ rực rỡ đang nhìn thì bất ngờ chân tôi và phải cái gì đó khiến cả người tôi ngã sóng xoài dưới đất chén thuốc trên tay cũng theo đó mà đổ hết xuống đất vương vãi khắp nơi chị trầm lúc này giọng điệu hốt hoảng ôi trời ơi thím út sao thím không cẩn thận thế này bưng có chén thuốc cho má thôi mà cũng không xong đổ hết ra đây rồi Bây giờ phải làm sao đây? Mấy đứa? Mấy đứa đâu? Tôi đang đau lắm Nhưng khi nghe chị Trâm nói Mà tôi không khỏi bàng hoàng Rõ ràng là chị ta gạt chân tôi Nên tôi mới bị ngã như vậy Bây giờ chị ta lại nói cái giọng điệu đó là sao chứ? Lại còn hô hào mọi người đến đây làm gì? Chị Hai Rõ ràng là chị gạt chân của tôi Chính mắt tôi nhìn thấy Ôi trời đất quỷ thần ơi Thím đi mà con mắt của thím để ở đâu. Làm đổ hết thuốc rồi. Bây giờ thím có đổ thừa cho tôi. Tôi đi trước thím cả mét. Thì gạt chân thím kiểu gì? Sọng điệu của chị Trâm ngày một lớn. Người làm trong nhà chạy ra. Cả mẹ chồng tôi, con tí con mộc cũng nhốn nháo. Có chuyện gì thế ạ? Tôi thì ngồi dậy. Nhưng lại không nhanh miệng bằng chị Trâm. Má, má xem thím út này còn rủ thì máy đem thuốc cho má lớn, sẵn chờ thì máy biết mặt má lớn luôn, thì máy đi đứng kiểu gì mà làm đổ hết thuốc rồi? tôi nhanh chóng lên tiếng giải thích ngay. mẹ ơi, là chị hai gạt chân con ngã. Thím, Thím nói chuyện buồn cười thật, tôi với Thím đi cách xa nhau cả mét. Thím xem, cái chân của tôi dài cỡ nào mà lại gạt chân của Thím được? Thím không cẩn thận làm đổ hết thuốc, bây giờ lại dám đổ thừa cho tôi. Đúng là làm ơn mắc oán Tôi tiếp tục chỉ xuống con đường Mẹ à Con đường này bằng phẳng như vậy Thì con ngã kiểu gì Không hề có viên đất viên đá nào Với lại nếu là con ngã Con nhất định sẽ nhận Chị Trầm định nói gì đó Nhưng mẹ chồng tôi lại lên tiếng trước Thôi chuyện lỡ rồi Cũng không có gì lớn lao Sao lại không lớn Tôi bị bệnh Cô biết tôi phải uống thuốc này đúng giờ? Hay là cô cố tình sai con dâu của cô làm như vậy để tôi không có thuốc để uống? Để tôi nhanh chết? Có đúng không? Sắc mặt của mẹ chồng tái đi khi giọng nói ấy cất lên. Từ trong căn nhà, một người đàn bà bước ra. Mẹ chồng tôi mím môi. Dạ, chị lớn. Chị lớn? Em nào dám có ý nghĩ đó ạ? Cô... Có chuyện gì mà không dám Chồng tôi cô còn cướp được Là cái mạng này của tôi đáng cái gì Chị Trầm nhanh mồm nhanh miệng Chạy đến chỗ má lớn Má ơi Trong người má thế nào Sao má lại ra đây ạ Bên ngoài gió lớn lắm Thì vẫn thế Phải có thuốc cầm cự qua ngày Mà cũng bị người ta hất đi rồi Xem ra người ta trướng mắt quá Nên muốn cho má nhanh chết đi mà Má nhỏ này Má coi lại con dâu của má đi bưng coi chén thuốc cũng không xong Thì làm được chuyện gì nên hồn Đúng là cái đồ tiểu thư ỏng nghèo Tôi định nói Nhưng bị bàn tay của mẹ chồng tôi giữ lại Bà tiến lên một bước Nhẹ nhàng nói Chị lớn thông cảm Bỏ qua cho vợ út đạt Hôm nay đi đường xa mệt nhọc Nên con bé có hơi chóng mặt một chút Dẫn đến sự cố vừa rồi Thay mặt con dâu Em xin lỗi chị Em bảo lập tức nhà bếp, nấu chén thuốc khác cho chị ngay. Cúc này, con xin lỗi, má lớn đi con. Tôi nhìn vào ánh mắt của mẹ chồng tôi, tôi hiểu bà muốn tôi xuống nước. Không biết chồng nhà này như thế nào, nhưng đến cả mẹ chồng tôi cũng xuống nước xin lỗi. Má lớn như vậy, tôi cũng không muốn vì chuyện này mà đôi co thêm. Coi như là tôi chịu ấm ức một chút, cho yên nhà, yên cửa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện Mợ Cúc được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này để xem sau khi về làm dâu ở gia đình này thì cô gái tên Cúc của chúng ta phải sống như thế nào. Mới bước đầu thôi mà đã gặp bao nhiêu khó khăn vì mẹ lớn, mẹ nhỏ và có cả mợ hai, người vợ của anh trai út Đạt. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép tâm an xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe, có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.